Trường hai mươi mắt rắn sáng chủ nhật harmony cày trên lớp tuyết dày sáu bầy tấc để mở đường trở lại căn chòi của lão harris harry và ron cũng muốn đi với harmony nhưng mà núi làm bài ở nhà của tụi nó đã lại cao lên ngất nghểu đến mức báo động cho nên tụi nó đành bớt đắc dĩ ở lại trong phòng sinh hoạt chung cố gắng phớt lờ những tiếng hò reo vui sướng dâng lên từ dưới sân trường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 Nó thụt ngay cái đầu vô, cái mặt bám đầy tuyết, đóng cạnh cánh cửa sổ sau lưng, nó cây đáng nói. Anh fed với anh Jock, chứ chẳng phải ai khác. Chỉ đến trước bữa ăn trưa, Harmony mới từ căn tròi của lão Harris quay trở về. Cô nàng rung lập cập, áo chùng ướt tới tận đầu gối. Ron ngước lên nhìn Harmony bước vào và hỏi, Sao? Soạn hết giáo án cho bác ấy chưa? Harmony ngồi lọt thổm xuống chiếc ghế bành bên cạnh Harry ngào ngán nói Thôi thì mình cũng đã cố gắng Harmony rút ra cây đũa phép và quơ quơ nó với một số động tác phức tạp để cho khí nóng phả ra từ đầu đũa rồi chỉ đầu đũa vô áo trùng của mình xảy cái áo bốc hơi cho khô ráo Bác ấy thậm chí không có trong chọi khi mình đến nữa Mình phải gõ cửa ít nhất nửa tiếng đồng hồ Rồi bác ấy mới lọc cọc đi từ trong rừng ra Harry kêu lên Rừng cấm là nơi đông lúc nhúc Những thứ sinh vật có triển vọng Khiến cho lão Harry bị đuổi dậy Harry hỏi Bác ấy giữ con gì ở trong ấy Bác ấy có nói không Không Harmony rầu rĩ nói Bác ấy nói bác ấy muốn mang lại cho tụi mình sự ngạc nhiên Mình đã ra sức giải thích về mụ âm pride, Nhưng bác ấy không thể hiểu nổi Bác ấy cứ nói là không ai có đầu óc sáng suốt lại thích học về mấy con nhiếm quậy hơn là mấy con hổ dương xà. Chú thích. Mấy con chim xà là đầu sư tử, mình dê, đuôi rắn. Hết chú thích. Hờ mình đi nói thêm khi thấy vẻ mặt kinh hồn bạc phía của Harry và Ron. Ôi, mình không tin là bác ấy có được con hổ dương xà đâu, nhưng mà cứ nghe bác ấy nói chuyện. Nếu muốn lấy được trứng của chúng thì khó khăn như thế nào thì chắc chắn là bác ấy đã có thể thử. Mình không biết là đã nói với bác ấy bao nhiêu lần rồi rằng bác ấy tốt nhất cứ nên dạy theo giáo án của giáo sư Rombly Blank. Mình thiệt tình không tin là bác ấy có chịu nghe tới một nửa những điều mình nói hay không. Mấy bộ biết không, bác ấy đang có tâm trạng buồn cười sao ấy. Bác ấy không chịu chịu nói tại sao là bác ấy lại bị thương tích đầy mặt như vậy. Sự xuất hiện của lão Hagrid ở bàn ăn của giáo sư trong bữa điểm tâm ngày hôm sau, không được tất cả học sinh nhiệt liệt đón chào. Một số như Fred, George và Lee thì rống lên vui sướng và nhào ra lối đi giữa dãy bàn Fryfinder và Hopperfull mà siết chặt bàn tay to tổ tướng của lão. Một số khác như Bavati và Lavender chẳng hạn thì liếc nhìn nhau rầu rĩ rồi lắc đầu. Harry biết có nhiều đứa thích những buổi học với giáo sư Friendly Blank hơn và tệ nhất là có một góc nhỏ không thiên vị trong đầu Harry hiểu rằng điều đó là có lý do chính đáng. Theo quan niệm của giáo sư Romney Blank, một lớp học thú vị không phải là một nơi mà ai có thể bị mối hiểm họa cắn nước đầu. Cho nên Harry, Ron và Hermione cùng nhau đi đến lớp của lão Hagrid, co ro trong lớp áo dày quấn kín người chống lại cái lạnh tụi nó nhất định là không yên tâm chút nào harry lo lắng không chỉ về cái mà lão harry có thể quyết định sẽ đem ra giày tụi nó mà còn lo hơn về những đứa học trò khác trong lớp đặc biệt là ma floyd và bè lũ của nó sẽ cư xử ra sao nếu mụ âm bright giờ quan sát chúng tuy nhiên khi tụi nó vất vả lội tuyết đi về phía lão harry đang đợi ở bên bìa rừng cấm thì vẫn không thấy thanh tra tối cao ở đâu hết lão harry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 còn vác theo trên vai lão một cái gì đó trông giống như nửa con bò chết. Lão vừa hất đầu ra dấu về phía khu rừng cây âm u đằng sau, vừa vui vẻ gọi lũ học trò đang kéo đến gần. Hôm nay chúng ta làm việc ở đây có chỗ rộng rãi hơn, với lại chúng thích tâm tối hơn. Harry nghe mà Floyd nói lanh lãnh với Gabriel và Gold trong giọng nói có chút hoảng hốt. Cái gì? Thích tối tâm! tụi bay có nghe không? lão nói cái gì mà thích tối tăm đó hả? Harry nhớ lại cái dịp duy nhất mà Ma Floyd phải đi vô rừng cấm trước đây, lúc đó thằng này cũng chẳng được gian dạ cho lắm. Harry mỉm cười một mình. Sau trận witched, bất cứ cái gì khiến cho Ma Floyd khó chịu thì đó đều thấy khoái chí. Sẵn sàng chưa? lão Harry vui vẻ nói, nhìn quanh cả lớp học. Tốt, như vậy nhá. Ta đã để dành chuyến đi vô rừng cấm cho học sinh năm thứ năm, muốn các trò đi xem những sinh vật này trong môi trường sinh sống tự nhiên của chúng. Đây, sinh vật mà chúng ta sắp học hôm nay thuộc loài khá hiếm. Ta cho rằng có lẽ ta là người duy nhất ở nước Anh tìm được cách huấn luyện chúng. Mà Floyd hỏi, sự kinh hoàng trong giọng nói của nó càng rõ rệt. Thầy có chắc là chúng ta đã được huấn luyện chưa đó? Đây đâu phải là lần đầu tiên thầy đem vô lớp cái độ hoang dã hung ác phải không? Bọn học sinh nhà Blythorin, rì rào đồng ý với Ma Floyd và một số học viên nhà Gryffindor trông cũng có vẻ như là cho rằng Ma Floyd khá có lý. Lão Harris nhấc con bò chết lên vai lão cào thêm một chút, cầu có đáp, dĩ nhiên là chúng ta đã được huấn luyện. Ma Floyd hỏi, vậy thì chuyện gì đã xảy ra cho cái mặt của thầy hả? Harris tức giận nói, đừng có mà chỏ mũi vô chuyện của người khác nhé. Bây giờ nếu trò đã hỏi xong những câu hỏi ngu ngốc đó, thì hãy theo ta. Lão quay lưng lại và sải dài chân bước vô rừng cấm. Không đứa học trò nào tỏ vẻ muốn đi theo lão. Harry liếc đưa mắt ra hiệu cho Harmony và Ron. Hai đứa này thở dài và gật đầu. Rồi cả ba đi theo sau lão Harry dẫn đầu cho những đứa còn lại trong lớp. Cả đám đi bộ khoảng 10 phút thì đến một nơi cây cối mọc sang sát đến nỗi làm trời sầm lại hệt như lúc chặn vạn tối và chẳng có một chút xíu tuyết nào rớt được xuống tới mặt đất. Lão Harrit quẳng nửa con bò chết lên vai xuống đất, cầu nhàu vài tiếng, đứng lùi lại, rồi lại quay mặt về phía lũ học trò một phen nữa. Hầu hết bọn chúng vẫn còn đang mãi luồn lách qua từng gốc cây một để đi về phía lão. ngoáy nhại nhìn quanh quất một cách lo lắng, như thể lo sợ bị vồ bất cứ lúc nào. Lão Harrit nói giọng động viên Tập hợp lại, tập hợp lại con đây, nghe đây. Chúng sẽ bị mùi thịt khuyến rũ Nhưng dù sao thì ta cũng vẫn cứ phải hú chúng tới vì chúng sẽ khoái lắm nếu biết rằng chính là ta. Lão quay mặt đi, lúc lắc cái đầu bờm sòm để hất đi mớ tóc sủ xuống gương mặt. Rồi cất lên một tiếng kêu the thé rất quái dị, vang vọng qua rừng cây âm u, như tiếng kêu của một con chim quái ác nào đó. Nhưng chẳng ai cười nổi. Hầu hết lũ học trò đều đã quá khiếp sợ, đến nỗi chẳng kêu lên được tiếng nào. Lão Harris lại cất lên tiếng hú Đinh tai nhức ốc một lần nữa Một phút trôi qua Lũ học trò tiếp tục giáo giác ngó qua vai nhau dòm vô khu rừng một cách căng thẳng Đợi chờ bóng váng vụt thoáng đầu tiên Của một vật gì đó sắp xuất hiện Và rồi lão Harris lại hất đầu lần thứ ba Rồi ưỡn bộ ngực vĩ đại ra Harry huýt cùi chỏ vô rôn Và chỉ sau một khoảng trống tối thui Giữa hai cây thủy tùng sần sùi u máu Một cặp mắt lóng lánh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 bằng những cái răng nanh nhọn hoắt một đợt sóng nhẹ nhõm quét qua harry rút cuộc đây chính là bằng chứng rằng nó đã không hề tưởng tượng ra những sinh vật này rằng chúng hiện hữu thật bác harry cũng biết về chúng nó hăm hở nhìn ron nhưng ron vẫn còn chăm chú nhìn quanh quất rừng cây một lát sau thì thầm Sao bác harry không kêu thêm một lần nữa nhỉ Hầu hết những đứa khác trong lớp cũng có vài cái vẻ lóng ngóng, một cách bối rối và căng thẳng y như rôn vậy. Và chúng vẫn cứ ngó nhìn đâu đâu, chứ không nhìn con ngựa chỉ đứng cách tụi nó có vài bước. Chỉ có hai đứa khác, dường như có thể nhìn thấy sinh vật này. Một thằng Plytherin, mình dây, đứng ngay sau lưng goll đang ngó con ngựa ăn với cái vẻ gốm ghiếc cực kỳ trên mặt. Và Nervin, đôi mắt cậu này, đang dõi theo hướng quất vun vút của cái đuôi ngựa dài đen nhánh. Ôi, lại một con nữa đến kìa. Lão Harris hãnh diện reo lên khi một con ngựa đen khác xuất hiện từ rừng cây tối đen, vừa xếp lại đôi cánh bằng da, sát vô cơ thể, rồi cắm đầu ngấu nghiến tảng thịt. Bây giờ trò nào nhìn thấy chúng thì giơ tay lên. Harry hết sức hài lòng mà cảm thấy và sốt ruột khi nó sắp hiểu được bí mật của mấy con ngựa này nên nó giơ tay cao lên. Lão Harris gật đầu với nó. Lão nói một cách nghiêm trang. Ừ, ừ. Ta biết trò có thể nhìn thấy chúng Harry à và trò nữa Neville và Malfoy chợt cất lên giọng nhạo bán của nó. Xin tha lỗi cho tôi, nhưng chính xác thì chúng ta phải nhìn thấy cái gì kia chứ? Để trả lời, lão Harry chỉ vào cái xác chết của con bò trên mặt đất. Cả lớp nhìn sững vào đó vài giây, rồi nhiều đứa há hốc miệng lên kinh ngạc. Rien Bavati thì rú lên khiếp đảm. Harry hiểu tại sao cái cảnh từng biến thịt sống tự xé ra tước ra khỏi xương rồi tự biến mất trong không trung tất nhiên trông hết sức kinh dị bà vati lùi lại nắp sâu thân cây gần nhất hỏi bằng một giọng kinh hoàng cái gì làm chuyện đó vậy cái gì ăn nó vậy vong mã lão harris hãnh diện đáp và Harmony thốt lên một tiếng a vỡ lẽ trên vai harry lão harris nói tiếp trường Hogwarts có cả một bầy ở đây bây giờ trò nào biết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 Tuy nhiên, chúng cũng không có nhiều việc để làm cho lắm, ngoài việc chủ yếu là kéo mấy cổ xe của trường, trừ khi cụ Trâm muốn làm một chuyến đi đâu đó mà không muốn động thổ. Và nhìn kia, lại thêm một cặp khác nữa kéo đến. Hai con ngựa khác lặng lẽ tiến ra khỏi rừng cây. Một con đi ngang qua chỗ Bavati, đang núp, sát đến nỗi cô nàng rung mình và ép sát thân mình vô thân cây kêu lên. Con cảm thấy có cái gì đó, con nghĩ là nó đang ở gần con lắm. Lão Harit kiên nhẫn bảo, Đừng lo, nó không làm hại trò đâu. Thôi, tốt rồi, bây giờ ai có thể nói cho ta biết tại sao một số người trong các trò có thể nhìn thấy chúng, số người khác thì lại không thấy được. Harmony giơ tay lên, lão Harris tươi cười nói, bảo. Vậy thì nói đi. Harmony nói. Chỉ những người nào từng nhìn thấy cái chết thì mới có thể nhìn thấy vong mã. Lão Harris nghiêm nghị nói. Chính xác là như vậy, 10 điểm thưởng cho nhà Brightfinder. Bây giờ bọn phong mã... Dẫu <cười> <cười> sự umbright đã đến, đang đứng cách Harry vài bước, lại vẫn mặc cái áo khoác và cái nón màu xanh lá cây của mụ và cái bìa kẹp hồ sơ cũng đã sẵn sàng. Lão Harris chưa từng nghe tiếng tầng hắn giả vờ của mụ umbright nên lại lo ngại nhìn con phong mã đứng gần lão nhất. Rõ ràng, lão có cảm tưởng là chính nó phát ra âm thanh vừa rồi. Ahem, ahem. Lão Harris sau khi xác định được nguồn gốc của âm thanh ấy,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 Ồ, có chứ, rất mừng là bà đã tìm được chỗ này, à, như bà nhìn thấy đấy, hay là tôi không rõ bà có nhìn thấy hay không, hôm nay chúng tôi tìm hiểu về vong mã Mụ Embrit nói to, khung khung bàn tay quanh vành tay và cầu mặt lại Xin lỗi, ông nói cái gì? Lão Harris có vẻ hơi bối rối, lão nói to Ờ, vong mã, mấy con ngựa có cánh bự sự, bà biết mà Lão vẫy vẫy hai cánh tay tổ chản của lão một cách tràn trề hy vọng. Giáo sư Umpright nhướng đôi mày của mụ lên nhìn lão và vừa lẩm bẩm ghi ghi chép chép vô cái bìa kẹp hồ sơ. Phải dùng đến ngôn ngữ bằng cử chỉ thô lậu. Lão Harris quay trở lại với lũ học trò và trông có vẻ hơi lúng túng. À dù sao đi nữa, à lúc này ta đang nói gì hả? Mụ Umpright lại viết tỏ ra có trí nhớ ngắn hạn kém cỏi mụ umphrite lẩm bẩm đủ to để cho mọi người có thể nghe thấy fraco Floyd hí hửng ra mặt như thể được nghỉ lễ giáng sinh trước một tháng ngược lại harmony đã thầm tím mặt mày vì phải đè nén cơn giận sôi người lão harris ném một cái nhìn khó chịu về phía tấm biệt kẹp hồ sơ của mụ umphrite nhưng vẫn dũng cảm gạt sóng gió mà tiến lên lão nói À, phải rồi. Ừ, ta đang nói với các trò về làm sao mà chúng ta có được cả một bầy. Ừ, vậy là chúng ta sẽ bắt đầu với một con đực và năm con cái. Con này... Lão Harrit vỗ vỗ vào mong con vong mã xuất hiện đầu tiên. Tên là Tenevros. Con này ta khoái nhất là con vong mã đầu tiên được sanh ra trong rừng. Mụ âm chợt nói ông ống, ngắt ngang bài giảng của lão Harrit ông có biết là bộ pháp thuật đã xếp loại vong mã là thú dữ không? Trái tim Harry đang chìm xuống như cục đá, nhưng lão Harry chỉ cười hì hì. Vong mã đâu có dữ, ư thi chúng có thể cắn cho một cái nếu người ta thật sự quấy rối chúng. Mụ Amfry lại viết, tỏ dấu hiệu khoái trá với ý tưởng bạo lực. Mụ Amfry lại lẩm bẩm và ghi ghi chép chép trên tấm bìa kẹp hồ sơ. Lúc này, lão Harris tỏ ra hơi lo lắng một tí. Đâu có, thôi nào. Ý tôi nói là một con chó cũng cắn nếu người ta trêu chọc nó, đúng không? Nhưng vong mã thì bị tài tiếng xấu chẳng qua vì mấy chuyện chết chóc. Trước đây người ta vẫn quen nghĩ chúng là điềm xui quẩy chứ gì nữa. Chẳng qua là họ không hiểu biết thôi, đúng không? Mụ Bright không thèm trả lời. Mụ ta đang viết nốt những ghi chép cuối cùng của mình, rồi mới ngước lên nhìn lão Harris và nói cũng vẫn bằng cái giọng rõ to và từng tiếng chậm rãi. Vui lòng tiếp tục dậy như bình thường, tôi sẽ dạo quanh. Rồi mụ làm điệu đi dạo, mà Floyd và Ben C. Parkinson phát ra một cơn cười nát nẻ, song on fright làm động tác chỉ quanh từng thành viên trong lớp. Trong đám học sinh, rồi mụ đã chỉ tay vô miệng mụ để ngụ ý trò chuyện, hỏi chúng vài câu. Lão Harris trừng mắt nhìn mụ, rõ ràng là lão hoàn toàn không hiểu tại sao mụ hành động như thế, lão không thể hiểu tiếng Anh thông thường vậy. Lúc này nước mắt phẫn nộ đã ứa ra trên khóe mắt Harmony, cô bé thì thầm khi mụ Umbrite đi về phía Percy Parkinson. Một mụ phù thủy ghê tởm, một mụ phù thủy độc ác ghê tởm, tôi biết mụ đang làm gì, đồ ác nghiệt tàn nhẫn đáng sợ. Lão Harris nhọc nhằn thấy rõ để lại vạch chảng của bài học Ờ, đằng nào đi nữa? Vậy là vòng mã. Ừ, thiệt vậy, có cả đống điều tốt đẹp về chúng. Giáo sư Umbridge đang nói với Pansy Parkinson bằng một giọng ngân Nga. Em thấy em có thể hiểu được giáo sư Harvard khi thầy ấy nói không? Giống như Hermione, Pansy Parkinson đang nước mắt mộng mi, nhưng đó là nước mắt nhịn cười. Thật vậy, câu trả lời của nó hầu như không mạch lạc bởi vì nó vừa nói vừa nhịn tiếng cười khúc khiếp. Không, bởi vì nhiều lúc nghe giống tiếng gầm gừ. Màu âm bright, hủy hoáy, lia lên trên tấm bìa kẹp hồ sơ, mấy chỗ không bị bầm dập trên gương mặt lão Harris đỏ ẩn lên. Nhưng lão cố gắng hành động như thế, lão không hề nghe câu trả lời của Banshee Parkinson. À, phải, nhưng điều tốt đẹp về vong mã, ừ, một khi được thuần hóa rồi, nhưng bày vong mã này chẳng hạn, các trò sẽ không bao giờ đi lạc nữa. Chúng có ý thức về phương hướng hết sức dịu kỳ. Chỉ cần nói với chúng là mình muốn đi đâu. Dĩ nhiên, hết sức dịu kỳ là chúng có thể hiểu được thầy. Mà Floyd nói lớn và cùng với Pansy Parkinson lại oà ra một trận cười hình hít Giáo sư Umbright mỉm cười bao dung với chúng và rồi quay lại ra hỏi Nelvin Em có nhìn thấy vong mã không, em Lowbottom? Nelvin gật đầu. Giọng dẫn dưng, mụ Embride hỏi, em đã nhìn thấy ai chết? Neville nói, ông nội của... của em. Vùng bàn tay múp míp của mụ về phía mấy con vong mã lúc này đã xé hết rất nhiều thịt ra khỏi xương của cái xác con bò, mụ Embride hỏi. Và em nghĩ gì về bọn chúng? Neville liếc sang lão Harris lo lắng nói, Ờm, um, dạ, chúng cũng được. Học sinh quá xấu hổ khi phải thừa nhận chúng sợ hãi. Mụ âm vừa lắm bẩm vừa ghi chép vô tấm bia kẹp hồ sơ của mụ. Nervin tức giận kêu lên. Không không, em không sợ chúng. Mụ âm vỗ vai Nervin, nói với một nụ cười mà rõ ràng mụ có ý định biến thành một nụ cười thông cảm. Mặc dù đối với Harry thì đó là một nụ cười hết sức là điểu cán không hề hấn gì đâu. Mụ quay lại ngước mắt nhìn lên lão Harris một lần nữa và một lần nữa nói bằng cái giọng rõ to và từng tiếng chậm rãi. À Harris, tôi nghĩ là tôi đã có đầy đủ để tiến hành. Thầy sẽ nhận được... Mụ làm điệu bộ như lấy được cái gì đó từ trong không khí trước mắt và nói tiếp. Kết quả của cuộc thanh tra về thầy. Mụ chỉ tay vào tấm biệt kẹp hồ sơ. Và trong 10 ngày... Mù dơ lên mười ngón tay nhỏ, u na u nút, rồi miệng toát ra một nụ cười, giống hệt như hàm ếch chưa bao giờ, hết dưới đáy nón xanh lá cây. Mùa săn sái, vẹt đám học trò bước ra, để lại Marfoy và Pansy Parkinson với những trận cười hin hiếp. Harmony thì rung bắn lên vì phẫn nộ, và Nelvin thì vừa bối rối vừa buồn tức. Nửa giờ sau, khi lội ngược trở lại tòa lâu đài bằng những cái rãnh của bọn nó đã tạo ra trong tuyết trước đó, Harmony nổi trận lôi đình. Mụ quái gọn già, cay nghiệt, dối trá, ác độc đó, mấy bộ có hiểu mụ đang làm gì không? Vẫn là lặp lại cái chiêu của mụ về những người lai, mụ đang tạo ra một bác Harith như một thứ quỷ khổng lồ đần độn, chỉ vì bác ấy có một bà mẹ là người khổng lồ, và ôi, chẳng công bằng gì hết. Buổi học thiệt tình không giỡn chút nào hết, mình muốn nói là tốt thôi, nếu lại là mấy con đuôi nổ thì tệ. Nhưng những con vong mã thì hay đấy chứ, thật ra đối với bác Harit, tất cả bọn chúng đều hay hết mà. Ron nói, một Fry bảo chúng là thú dữ đấy. Harmony sốt ruột nói, thì như bác Harit nói rồi đó, chúng có thể tự quản, và mình nghĩ là một cô giáo kiểu như giáo sư Rompley Blank thường sẽ không dạy cho tụi mình về mấy con này trước khi mình lên tới bậc kiểm tra pháp thuật tận sức. Nhưng mà, ư, chúng thú vị thật đó. Đúng không? Thú vị là một số người có thể nhìn thấy chúng, còn một số người thì không. Mình ước gì mình có thể nhìn thấy chúng. Harry hỏi nhỏ Harmony. Bồ muốn à? Harmony trông hoảng hốt. Ồ hay Harry, mình xin lỗi. Không, dĩ nhiên mình không. Thiệt tình là ngu hết sức mới nói ra một điều như vậy. Harry nói nhanh. Không sao đâu, đừng lo. Ron nói, mình ngạc nhiên là có nhiều người có thể nhìn thấy chúng đến vậy, có tới ba người trong một lớp. Ờ uh hả, -huh, Weasley, tụi này cũng đang thắc mắc. Một giọng nói độc địa vang lên gần đó, vì tuyết khiến tụi nó không nghe rõ, nên tụi nó không hay bọn ma Floyd, Vrabble và Gold đang đi đằng sau lưng, ma Floyd nói tiếp. Mày có nghĩ là nếu mày nhìn thấy một ai đó ngủng củ tỏi thì nhờ đó mày sẽ ngó thấy trái walk khá hơn không? Mà Floyd và Brad Borgol phá ra cười ha hả khi tụi nó vượt qua Harry trên đường trở về tòa lâu đài và rồi tụi nó hè nhau đồng ca Weasley là vua của chúng ta Hai vành tay của Ron đỏ tía Harmony nói giọng ngâm nga Phớt lời chúng đi chỉ việc phớt lời chúng thôi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 Tụi nó bị kêu đi hướng dẫn việc trang trí tòa lâu đài. Rôn kể, bồ phải cố mà treo dây kim tuyến lên trong khi con yêu tinh bơ vét nằm đầu dây kia và tìm cách quấn xiết bồ bằng sợi dây đó. Canh giữ không cho bọn học sinh năm thứ nhất và thứ hai chạy ra ngoài trong giờ ra chơi bởi vì trời quá lạnh. Rôn kể, và tụi nó là những thằng mũi thò lỏ hỗn láo. Bồ biết đó, hồi tụi mình còn học năm thứ nhất tụi mình đâu có cho phép vô phép vô tắc như vậy. Và thay phiên với thầy giám thị Angus Blitz đi rảo các hành lang, thầy Blitz nghi ngờ là tinh thần lễ Tết có thể bộc lộ trong những vụ đấu tay đôi pháp thuật. Ron giận dữ nói, ông ấy hả, đầu ông ấy toàn là phân. Tụi nó bận rộn đến nỗi Harmony thôi cái trò đang nón cho mấy con gia tinh và cô nàng bực dọc hết sức vì chỉ có ba cái cuối cùng. Tội nghiệp mấy con gia tinh chưa được hưởng tự do, phải ở lại suốt kỳ nghỉ Giáng sinh chỉ vì không có đủ nón. Harry không nở lòng nào kể cho Harmony nghe chuyện Tom Pley lấy hết mọi thứ mà Harmony làm ra, bèn cúi thấp hơn xuống bài luận văn lịch sử pháp thuật của nó. Trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nó cũng không muốn nghĩ đến lễ Giáng sinh. Lần đầu tiên kể từ khi đi học ở trường Hogwarts, nó hết sức mong muốn được nghỉ lễ Giáng sinh ở xa trường Hogwarts. Giữa chuyện bị cấm chơi with it và nỗi lo ngay ngáy về việc không biết liệu bác Harris có sắp bị đưa vô danh sách giáo sư phải thử thách hay không, harry cảm thấy căm phẫn tột cùng đối với ngôi trường trong thời điểm này. Điều duy nhất mà nó thực sự trong ngóng là những buổi họp của DQD. Thì những buổi họp đó lại phải tạm ngưng trong thời gian nghỉ lễ bởi vì hầu như mọi người trong hội DQD đều đã về nghỉ lễ với gia đình. Hermione sẽ đi trực tuyết với ba má chuyện này làm cho Ron khoái lắm vì nó chưa bao giờ nghe nói đến chuyện dân Mugol cột mấy tấm gỗ hẹp vô chân mình rồi trượt xuống núi trong thời gian đó Ron sẽ về nhà ở trang trại hang Sóc Harry đã phải trải qua nhiều ngày sống trong ganh tị mãi cho đến khi Ron nói để đáp lại câu hỏi của Harry là Ron sẽ về nhà vào dịp Giáng sinh bằng cách nào nhưng mà bồ cũng về với mình mà Chứ không phải mình đã nói rồi à, mà viết thư bảo mình mời bồ về chơi từ mấy tuần trước mà. Harmony đảo tròn đôi mắt, nhưng tinh thần Harry thì bay vút lên. Ý tưởng nghỉ lễ ở trang trại hang sóc quả thiệt là tuyệt vời, chỉ hơi bị sức mẻ một tí, vì Harry cảm thấy có lỗi khi nó không thể về nghỉ lễ với chú Sirius. Nó băng khoăn, không biết liệu nó có đủ khả năng thuyết phục được bà Weasley mời luôn người cha đỡ đầu của nó đến dự các lễ lạc không. Tuy nhiên, bên cạnh cái điều nó lo lắng là liệu cụ Tumblr có cho phép chú Sirius rời khỏi trường Wimfmo không? Nó không thể nào không nghĩ tới việc hình như bà Weasley có lẽ không ưa chú Sirius. Hai người đó hay cãi nhau lắm. Chú Sirius đã không liên lạc gì với tụi nó kể từ lần xuất hiện sau cùng trong lò sưởi Và mặc dù Harry biết là một khi mụ Umbridge vẫn thường xuyên rình mò, thì thiệt là ngu nếu tìm cách liên lạc với chú ấy. Harry vẫn không muốn nghĩ đến cảnh chú Sirius lủi thủi một mình trong căn nhà xưa cũ của má chú ấy, có lẽ chỉ còn nước cùng với Kitcher đốt một trái pháo đơn độc mà thôi. Vào buổi họp mặt cuối cùng của hội DQD, trước kỳ nghỉ lễ, Harry đến phòng cần thiết rất sớm, và mừng là đã đến sớm, bởi vì khi những ngọn đèn bật sáng lên, nó nhận thấy Joppy đã tự đảm lấy cái nhiệm vụ trang trí căn phòng cho lễ Giáng sinh, Nó dám nói chắc là con gia tinh đã làm chuyện đó bởi vì không ai khác có thể dăng mắt hàng trăm món đồ trang trí vàng chóe trên trần. Mỗi cái lại phô ra một tấm hình của Harry kèm theo hàng chữ chúc một Giáng sinh rất Harry. Harry chưa kịp gỡ xuống hết thì cánh cửa cọt kẹt mở ra và Luna Lovegood đi vào trông mơ màng như mọi khi. Cô bé nhìn qua mấy thứ đồ trang trí còn sót lại mà Harry chưa kịp tháo gỡ hết nói một cách lơ đãng Chào, mấy thứ này dễ thương quá, anh treo lên đó hả? Harry nói, không, còn gia tinh đó bị treo đấy. Luna Lovegood đã chỉ vào một chùm bự máy trái dâu tròn mộng màu trắng được treo gần như ngay trên đầu Harry, mơ màng nói. Tầm gửi, ý kiến hay. Harry nhảy phóc ra khỏi chỗ đó. Luna Lovegood nói một cách nghiêm trang. Nó hay bị bọn ngạ quái quậy tưng bừng. Harry thoát khỏi việc, bắt buộc phải làm và hỏi lại xem ngã quái là cái gì. Nhờ kịp đúng lúc đó, Angelina, Kachi và Alicia kéo đến. Cả ba cô nàng này đều mệt đứt hơi và trông có vẻ lạnh cống. Angelina cởi áo khoác ra và quăng vô một góc phòng, nói giọng đều đều. Chà, tôi này đã kiếm ra người thay thế bạn rồi. Harry ngay người ra hỏi, thấy thôi à. Angelina nói một cách nóng nảy, bạn và Fred giót, tôi này đã kiếm một tâm thủ khác. Harry hỏi ngay, Ai? Cathy nói, Ginny Weasley. Harry há hốc miệng nhìn cô nàng. Argelina rút cây đũa phép ra vặn vẹo cánh tay. Ừ tôi biết, nhưng thật ra cô bé cũng khá giỏi, dĩ nhiên không thể bị với bạn. Cô nàng ném cho Harry một cái nhìn khinh miệt, rồi nói tiếp, nhưng vì tụi này không thể có bạn. Harry cắn răng nuốt xuống câu trả miếng mà nó hết sức muốn thốt ra. Bộ cô nàng đã có tích tắc nào đó tưởng tượng ra là nó không hối tiếc việc nó bị tống cổ ra khỏi đội bóng sao một trăm lần hơn cô nàng ấy chứ. Cố gắng giữ giọng điềm đạm và Harry hỏi Vậy còn các tấn thủ thì sao? Alicia nói mà không có chút nhiệt tình nào. Ariel Kittler và Jack Blubber cả hai người chẳng người nào xuất sắc hết nhưng so với mấy đứa ngu động khác đến dự tuyển. Cuộc thảo luận đáng ngán ngẩm này Được kết thúc nhờ Harmony, Ron và Nevin đến đúng lúc và chỉ trong vòng 5 phút sau, căn phòng đông đủ để ngăn nó khỏi nhìn thấy ánh mắt trách móc dữ dội của Angelina. Thôi được, nó nói, kêu gọi mọi người giữ trật tự. Tôi nghĩ tối hôm nay chúng ta nên ôn lại những gì chúng ta đã học từ trước đến nay bởi vì đây là buổi họp cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ và không nên bắt tay vô một cái gì mới rồi lại nghỉ biệt ba tuần lễ. Tụi mình không làm gì mới nữa à?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 Chúng ta sẽ bắt đầu với bùa ngăn chặn trong 10 phút thôi, sau đó sẽ bày mấy cái gối ra mà thực hành bùa choáng. Mọi người đều ngoan ngoãn chia thành từng cặp. Harry lại bắt đầu với nêu viên như thường lệ. Căn phòng lại vang đầy tiếng hô thần chú từng hồi ngang lại, cứ từng cặp. Một người bị tê liệt một hai phút, trong khi người kia nhìn vơ vẩn quanh phòng, xem các cặp khác thực hành, rồi giải nguyệt cho bạn mình hết tê liệt, xong đến phiên mình chịu ếm bùa. Nevin đã tiến bộ vượt bậc chưa từng thấy. Sau một lúc, khi đã hết bị tê liệt liên tiếp ba lần, Harry lại cho Nevin nhập bọn với Ron và Hermione để nó có thể đi lanh quanh căn phòng mà xem những người khác luyện tập. khi đi ngang chỗ cho, cho cười cười với nó. Sau đó, nó đã phải kháng cự lại cái nỗi cám dỗ đi ngang qua chỗ của bé này thêm nhiều lần nữa. Sau 10 phút thực hành thần chú ngăn chặn, tụi nó bày gối niệm la liệt khắp phòng và bắt đầu thực hành bùa choáng một lần nữa. Không gian thật ra khá giới hạn khiến cho tụi nó không thể thực hành bùa chú này cùng một lúc. Một nửa nhóm này quan sát một nửa nhóm kia một lát rồi đổi cho nhau. Harry cảm thấy mình vô cùng phấn khởi vì tự hào. Khi nó quan sát tất cả mọi người đành rằng đúng là Nevin đã làm choáng ba ma Patin thay vì Dean là đứa mà nó nhắm vô. Nhưng mà vụ nhắm trật này cũng, cũng gần như là mọi khi và những người khác cũng đều đã được tiến bộ vượt bực. Sau một giờ, Harry yêu cầu ngưng lại. Nó nhìn quanh, tươi cười rạng rỡ với cả đám và nói Tụi mình đã làm thiết là giỏi. Khi nào trở về sau kỳ nghỉ, tụi mình có thể bắt đầu làm mấy thứ lớn hơn, phép gọi thần hộ mệnh chẳng hạn. Tiếng xì xào sôi nổi vang lên. Căn phòng bắt đầu vơ dần khi tụi nó ra khỏi phòng từng đôi từng ba đứa một. Khi đi ra, hầu hết mọi người đều chúc Harry một lễ Giáng sinh hạnh phúc. Harry cùng với Ron và Hermione đi thu gom lại mấy cái gối nệm sắp xếp cho gọn ghẻ ngay ngắn. Trong lòng nó cảm thấy hào hứng vô cùng, Ron và Hermione đi về trước. Harry nấn ná ở lại thêm một lát, bởi vì Cho vẫn còn ở lại đó, và nó những mong nhận được một lời chúc mừng Giáng sinh từ cô bé này. Nó nghe Cho nói với cô bạn Matheta, Không, bọn cứ đi về trước đi. Và tim nó nhảy vọt lên như thể muốn xí chỗ của cục hầu trong cổ họng. Harry làm bộ như đang xếp cho ngay ngắn lại cây đóng gối. Bây giờ nó đã biết chắc là chỉ còn hai đứa nó trong phòng và nó đang chờ cô nàng lên tiếng. Nhưng thay vào vọng nói của Cho Harry lại nghe có tiếng khóc sụp sịt Nó quay lại và nhìn thấy Cho đang đứng giữa phòng, nước mắt ràn rụa trên gương mặt. Cái... Nó không biết nói làm sao hết. Cho chỉ đứng đó mà khóc lặng lẽ. Nó hỏi giọng yếu ớt, có chuyện gì vậy? Cho lắc đầu và quẹt nước mắt bằng tay áo. Cô bé nói khó khăn trong tiếng nức nở. Tôi xin lỗi. Tôi tin là chỉ tại học tất cả những thứ này chỉ làm cho tôi tự hỏi liệu anh ấy biết được tất cả những thứ này, anh ấy biết đâu đã sống sót. Trái tim Harry rụng trở xuống thấp hơn cả vị trí thông thường mà nằm đâu đó gần chỗ cái rúng thì phải. Có lẽ nó phải biết điều đó. Cho chỉ muốn nói chuyện về Cerit. Harry nặng nhọc đáp. Anh ấy biết hết tất cả những thứ này cho à. Anh ấy thực sự rất giỏi về mấy thứ này. Nếu không thì anh ấy đã chẳng thể nào vô tới giữa cái mê cung đó được. Nhưng một khi Voldemort đã muốn giết ai thì người đó kể như là đã tới số cùng. Cho nấc cục khi nghe đến tên Voldemort nhưng vẫn chăm chú nhìn Harry không một chút nao núng. Cô bé nói khẽ nhưng bạn vẫn sống sót khi bạn hãy còn là một em bé. Harry đi về phía cửa mệt mỏi nói, Ừ, thật ra, tôi cũng không biết tại sao, mà cũng không biết ai hết, thành ra cũng không có gì đáng tự hào lắm. Ôi, đừng bỏ đi mà, cho kêu lên, nghe như sắp khóc nữa. Tôi thiệt tình rất tiếc là tự nhiên bị bối rối như vậy, tôi đâu có muốn... Cô nàng lại nấc cục một cái nữa, ngay cả khi đôi mắt cho đỏ hoe và sương mọng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 Miệng Harry khô khóc, nó nói, ừ, nhưng có lẽ chúng đầy ngã quái. Ngã quái là cái gì? Ai mà biết? Harry đáp, Cho đã bước tới gần hơn, dường như bộ não của Harry đã bị trúng bùi choáng. Nó nói, bạn nên hỏi Loni ấy, ý tôi nói là Luna. Cho bật ra một âm thanh nghe nửa như khóc nửa như cười, bây giờ Cho đứng gần Harry hơn nữa. Nó có lẽ có thể đếm được cả mấy vết tàn nhang Trên chóp mũi của Cho Tôi thiệt tình mến bạn Hari à Hari không thể suy nghĩ được gì nữa Một cảm giác tê râm ran lan truyền khắp cơ thể nó Khiến nó tê liệt hết chân tay và đầu óc Cho đã đứng rất gần bên nó Nó có thể thấy từng giọt nước mắt long lanh Trên mi mắt của bé Nửa tiếng sau Hari trở về phòng sinh hoạt chung Đã thấy Harmony và ron đang ngồi ở những vị trí êm ấm nhất bên cạnh lò sưởi những người khác đã đi ngủ gần hết harmoni đang viết một lá thư rất dài cô nàng đã viết đầy hết một nửa cuộn giấy da đang thòng lơ lửng xuống bên cạnh bàn ron thì đang nằm dài trên tấm thảm trải trước lò sưởi cố gắng làm cho xong bài tập biến hình khi harry thả người ngồi lúc xuống cái ghế bành bên cạnh harmoni ron hỏi Bộ mắc kẹt chuyện gì mà về trễ vậy? Harry không trả lời. Nó vẫn còn ở trong tâm trạng bị chấn động. Nó nửa muốn kể cho Ron và Hermione nghe chuyện vừa mới xảy ra. Nửa chỉ muốn giữ kính bí mật đó trong lòng cho đến khi xuống mồ. Hermione nhìn xăm soi Harry qua cây đầu viết lông ngỗng và hỏi Bộ không sao chứ Harry? Harry nhún vai một cách lưỡng lự. Thiệt tình nó cũng không muốn biết là nó có sao không nữa rộn trống người lên cao thêm một chút trên đôi cùi chó để có thể nhìn Harry rõ hơn. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Harry hoàn toàn không biết làm sao cởi mở lời để cho tụi nó nghe, mà nó vẫn còn chưa biết chắc là tụi nó có muốn nghe kể hay không nữa. Vừa đúng lúc đó nó quyết định là không nói gì hết thì Harmony giải quyết vấn đề dùng nó. Cô nàng hỏi bằng giọng như nói chuyện công việc làm ăn. Có phải cho không? có phải là sau buổi họp bạn ấy dồn bồ vô thấy bí không ngạc nhiên đến lặng người harry giật đầu ron khúc khích cười nhưng ráng nín khi bắt gặp ánh mắt của hermione ron hỏi bằng một giọng chế giễu vô ý tứ vậy uh, bạn ấy muốn gì harry bắt đầu nói giọng hơi khàn khàn nó tằng hắn một cái rồi ráng nói bạn ấy uh, bạn ấy hermione uh... nhanh nhẩu bồ có hôn không Ron ngồi bật dậy nhanh đến nổi, nó làm cho cái bình mực của mình bị đổ tùm lum trên tấm thảm, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới điều đó. Nó chỉ chăm chăm nhìn Harry, nó hỏi, sao? Harry nhìn cái vẻ mặt vừa tò mò, vừa hí hưởng của Ron, lại nhìn sang cái vẻ mặt hơi câu có trên mặt Hermione, rồi gật đầu. Ha! Rồi làm một động tác diễn tả chiến thắng bằng nắm đấm và bò lắng ra cười giọng khang khang, khiến cho mấy đứa năm thứ hai có bộ tịch nhút nhát đang ngồi gần cửa sổ nhảy dựng lên một nụ cười bất đắc dĩ nhe ra trên gương mặt harry khi nó nhìn ron lăn tròn trên tấm thảm Hermione nhìn ron với một vẻ ghê tởm sâu sắc rồi quay lại với bức thư cô nàng đang viết dở cuối cùng ron hước nhìn harry và hỏi sao như thế nào harry đắng đo một lúc rồi nói một cách thật thà ước Ron phát ra một âm thanh mà có thể hiểu là khoái trí cũng được, hiểu là ghê tởm cũng được, rất khó nói. Ron khó khăn nói tiếp, bởi vì bạn ấy khóc. Nụ cười của Ron hơi héo đi một tí. Nó nói, Ủa, bộ hôn dở đến mức mà người ta phát khóc à? Harry chưa từng xét đến khả năng này, bây giờ cảm thấy hơi lo lo. "Ừm, um, không biết, có lẽ... Hermione vẫn húy hoái viết bức thư của mình, lơ đãng nói, dĩ nhiên bộ đâu có dở dữ vậy. Ron hỏi ngay, giọng sắc bén. Làm sao bồ biết? Harmony nói một cách mơ hồ. Bởi vì dạo gần đây cho dành hết nửa thời gian của bạn ấy chỉ để khóc. Bạn ấy khóc lúc ăn, khóc trong nhà tắm, khóc ở mọi nơi. Ron cười khì nói. Vậy nên bồ nghĩ là hôn hít một tí thì sẽ làm cho bạn ấy vui lên chứ hả? Harmony cắm cây viết lông ngỏng vô trong bình mực của cô nàng rồi nói một cách đứng đắn đàng hoàng. Ron. Bồ là cái mụn cóc trơ trẻn vô cảm vô tình nhất mà mình đã xui lắm mới có thể gặp từ xưa tới nay đấy. Ron tức giận hỏi lại. Bồ nói vậy nghĩa là sao? Người như thế nào gọi là khóc khi người ta hôn mình chứ? Harry hơi thất vọng nói. Ừ, ai lại làm vậy? Harmony nhìn cả hai anh chàng với một vẻ gần như là thương hại. Cô nàng hỏi. Bồ không hiểu giọng này cho cảm thấy như thế nào sao? Cả Ron và Harry cùng nói. Không. Harmony thở dài và đặt cây viết lông ngỗng xuống này nhé. Hiển nhiên là bạn ấy cảm thấy buồn lắm bởi vì cái chết của Sirius. Kể đến là mình chắc là bạn ấy cảm thấy bối rối lắm bởi vì bạn ấy đã từng mến Sirius và giờ đây bạn ấy lại mến Harry và bạn ấy không thể nào kết luận được là mình mến ai nhất. Rồi bạn ấy lại cảm thấy có lỗi cho là chuyện hôn Harry làm tổn thương ký ức về Sirius Và bạn ấy cũng lo lắng chuyện mọi người sẽ nói gì về bạn ấy bồ bịch với một người từng ở bên cạnh Sirius khi Sirius chết. Thành ra những cảm xúc này lộn xộn và đau đớn À, và bạn ấy lại sợ là bạn ấy sẽ bị đuổi ra khỏi đoạn Wittich, ra về Emplow, bởi vì dạo này bạn ấy bay dở ẹt. Một chút yên lặng sững sờ, tiếp theo bài diễn văn của Harmony, sau đó Ron nói, Một người không thể nào cảm thấy ngần ấy thứ được, không khéo sẽ bị nổ tung ra. Ấy. Harmony lại cầm cái viết lông ngỏng của cô nàng lên, nói với một vẻ kinh tởm Không phải vì bồ chỉ có một tẹo tình cảm vừa đủ cho một muỗng trà mà tụi này đều vô cảm giống bồ cả đâu. Harry nói, bạn ấy là người bắt đầu trước, mình sẽ không bao giờ, bạn ấy chỉ đại khái đi tới trước bên mình, rồi tiếp theo là bạn ấy khóc suốt trên vai mình, mình không biết phải làm sao hết. Ron có vẻ được cảnh tĩnh bởi chính suy nghĩ này, an ủi Harry. Đừng trách bản thân như vậy chứ bồ teo. Hermione ngước nhìn lên băn khoăn: bồ chỉ cần tử tế với bạn ấy mà bồ có tử tế chứ hả? Mặt Harry từ từ nóng lên một cách khó chịu. Ờ, mình đại khái vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bạn ấy một tí. Trong nét mặt Harmony như thể đang hết sức khó khăn mới kềm chế được nước mắt của mình khỏi lăn tròn xuống má. Harmony nói Ôi, mình tưởng là tệ hơn thế chứ, bộ có định gặp lại bạn ấy không? Harry nói Mình sẽ gặp lại chứ, đúng không? Tụi mình còn mấy buổi họp đê đê mà, phải không? Harmony nói không chút kiên nhẫn gì hết. Bộ biết mình muốn nói gì mà. Harry không lên tiếng nữa. Những lời của Hermione đã nói ra cả một viễn cảnh mới mẻ về những khả năng đáng sợ, nó ráng tưởng tượng ra chuyện họ hẹn với Cho ở đâu đó, có lẽ ở làng Hogsmeade, rồi một mình ở bên cạnh Cho suốt nhiều tiếng đồng hồ, dĩ nhiên là Cho cũng sẽ mong đợi Harry hẹn hò đi chơi sau cái chuyện vừa xảy ra, cái ý tưởng này khiến cho bao tử nó quặn lên đau đớn. Hermione lại một lần nữa vùi đầu vô bức thư đang viết, nói giọng xa xôi. Mà thôi, Bồ còn cả đóng cơ hội để hẹn hò với bạn ấy. Từ nãy giờ, Ron vẫn quan sát Harry với một vẻ mặt lém lĩnh khác thường. Nó nói, Còn nếu Harry không muốn hẹn hò với bạn ấy thì sao? Harmony nói lơ đãng, Đừng có ngu như vậy. Harry thích bạn ấy từ lâu rồi, đúng không Harry? Harry không trả lời. Đúng, nó đã thích cho từ lâu lắm rồi, nhưng bất cứ khi nào nó tưởng tượng ra cái cảnh chỉ có hai người với nhau, thì nó luôn luôn hình dung nét nổi bật của Joe như một người vui vẻ, trái ngược hẳn với một cô bé Joe khóc thổn thức trên vai nó không sao dỗ được. Nhân tiện hỏi, vậy chứ bồ đang viết thư cho ai vậy? Ron hỏi Harmony, thử đọc một chút cái tấm giấy da lúc này đã thòng xuống tới tận sàn. Harmony kéo bức thư lên khỏi tầm mắt của Ron và đáp, Victor, không hả? Chứ tụi mình biết tới mấy Victor lận. Ron không nói gì nữa, nhưng tỏ vẻ bực mình hết chỗ nói. Ba người ngồi trong im lặng chừng 20 phút nữa, Ron làm cho xong bài tập biển hình của nó với rất nhiều cái khịt mũi sốt ruột và gạch xóa. Harmony thì viết đều đều tới tận cuối tấm giấy da, rồi cuộn tròn nó lại một cách cẩn thận, xong niêm phong bức thư. Harry chỉ ngồi ngó trân trân ngọn lửa trong lò sưởi. ước ao nhất trên đời là sao cho cái đầu của chú Sirius lại hiện ra trong ngọn lửa để khuyên bảo nó đôi lời về bọn con gái như ngọn lửa chỉ tí tách cháy thắp dần rồi tắt dần cho đến khi mấy cục than hồng rủi xuống thành tro. Bây giờ nó mới ngước nhìn quanh và một lần nữa, nó thấy ba đứa tuổi nó là những người cuối cùng còn lại trong phòng sinh hoạt chung. "Thôi, chút ngủ ngon." Hermione nói, ngoác miệng rộng mà ngáp dài rồi cô nàng đi về phía cầu thang của nữ sinh. Khi Ron và Harry trèo lên cầu thang về phòng ngủ nam sinh, nó hỏi: có quả thấy thằng Grum có gì hay chứ. Harry cân nhắc vấn đề rồi nói. À, mình cho là anh ta lớn tuổi hơn đúng không? Và anh ta lại là cầu thủ Whitish thế giới. Ron càng tỏ vẻ cấu gắt thêm. Ừ, nhưng mà ngoài cái đó ra, mình thấy hắn chỉ là một thằng tồi bản tính, đúng không? Đầu óc Harry vẫn có vương vấn hình ảnh cho, nên đáp cho xui. Ừ, một thằng tồi bản tính. Tụi nó cởi áo chùng ra, rồi lặng lẽ mặc đồ ngủ vào. Dean Simus và Nelvin đã ngủ say rồi, Harry đặt cặp mắt kiến của nó lên cái bàn cạnh giường, rồi trèo lên giường mà không kéo kiến lại mấy tấm màn gian ngang bốn cây cọc giường ngủ. Thay vì vậy, nó nằm nhìn đăm đăm lên mảnh trời đầy sao, thấy được qua khung cửa sổ bên cạnh giường của Nelvin. Phải như nó biết được, vào giờ này đêm qua, rằng trong vòng 24 giờ tới, nó được hôn cho Chan. Từ đâu đó bên phải của Harry, tiếng Ron quào quạo, Ngủ ngon, Harry nói, ngủ ngon. Có thể lần sau, nếu còn có lần sau, có lẽ sẽ vui hơn một chút, cho nên hẹn Cho đi chơi. Cho có lẽ đã đợi chờ điều đó và bây giờ đang thực sự giận hờn nó, hay là Cho đang nằm trên giường mà khóc nhớ Cerise. Nó không biết phải nghĩ sao nữa, lời giải thích của Harmony khiến cho mọi chuyện dường như rối rắm thêm chứ không dễ hiểu hơn chút nào hết. Lẽ ra ở đây người ta phải dạy tụi mình chuyện đó Nó trở mình trên giường Nằm nghiêng và suy nghĩ Chuyện đầu óc con gái nghĩ ngợi ra sao Dù sao thì cũng sẽ có ít lợi hơn nhiều So với môn tiên tri bói toán Nêu viên mớ ú ớ trong giấc ngủ Một con cú rút ở ngoài đâu đó trời đêm Harry mơ thấy nó trở lại căn phòng Đê cuối đê hộp mặt Cho đang buộc tội nó Đã thu hút cô nàng đến đó Bằng những sự đóng kịch vờ vĩnh cho còn nói đó đã hứa tặng cô nàng 150 thẻ nhái sô-cô-la nếu cô nàng đến lớp. Harry phản đối, cho hét lên, anh Sirius tặng em cả đống thẻ nhái sô-cô-la coi nè. Và cô nàng rút từ bên trong tấm áo chùng một nắm thẻ rồi quăng hết chúng lên không trung và rồi lại quay qua Harmony. Harmony nói, Harry, bồ đã hứa với bạn ấy, bồ cũng biết. Mình nghĩ tốt nhất bộ nên tặng bạn ấy một cái gì khác để đền bù hay là tặng cây ti chớp? Harry phản đối vì nó không thể tặng cho cây ti chớp bởi vì một Umbrella đang câu lưu cây chổi. Với lại toàn bộ câu chuyện này thiệt là khôi hài, nó chỉ đến phòng họp DQD để treo lên ba mớ đồ trang trí lễ Giáng sinh loè loẹt, có hình dạng giống cái đầu của Dobby thôi mà. giấc mơ thay đổi, thân thể nó trở nên trờn nhẵn, đầy sức mạnh và dẻo dai linh động. Nó đang trơn lướt giữa những thanh kim loại bóng loáng bằng quả bóng tối đá lạnh, nó trường sát đất, lướt tới bằng bụng. Trời đất tối, nhưng nó vẫn còn có thể nhìn thấy những vật thể chung quanh tỏa ánh sáng lung linh rực rỡ lạ thường. Nó đang quay đầu lại, thoạt nhìn, thì thấy hành lang trống vắng. Nhưng không, một người đàn ông đang ngồi trên sàn đằng trước, gầm cúi mặt xuống ngực, hình thù của ông ta hiện mờ mờ trong bóng tối. Harry thè lưỡi ra, nó đang đánh hơi được mùi của một người đàn ông trong không khí. Ông ta vẫn còn sống và đang lơ mơ ngủ, ngồi ở phía trước một cánh cửa ở một nơi hành lang. Harry thèm muốn cắn người đàn ông đó, nhưng nó phải chế ngự sự thôi thúc đó. Nó còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nhưng người đàn ông cục cửa, một cái áo khoác ống ánh bạc rớt khỏi chân ông ta khi ông vùng đứng dậy và Harry nhìn thấy hình dáng lung linh rất ấn tượng của người này vươn cao bên trên nó nó nhìn thấy một cây đũa phép được rút ra từ thắt lưng nó không còn lựa chọn nào khác nó ngóc lên cao khỏi sàn nhà và mổ một hai ba lần cắm phọc răng nanh của nó sâu vô thớ thịt của người đàn ông cảm thấy sương sườn của ông ta vỡ vụn dưới hai hàm của nó cảm thấy dòng máu ấm người đàn ông thét lên trong đau đớn rồi ông ta nín lặng nó dội ngược lại thụp xuống tựa vào bức tường máu đang văng tung tóe trên sàn Tráng nó nhức nhối dễ sợ, nó đầu nhức đến nỗi phải gào lên, "Harry, Harry!" Nó mở mắt ra, toàn thân nó chỗ nào cũng rịn mồ hôi lạnh ngắt. Khăn trải giường của nó xoắn chặt chung quanh mình như một cái áo bó, nó cảm thấy như thể có một que cời cực nóng đang dí vào trán nó. "Harry!" Ron đang đứng bên cạnh, cúi xuống nhìn nó, tỏ vẻ khiếp đảm cực kỳ. Phía dưới chân giường đó còn có thêm mấy hình bóng khác nữa. Harry đưa tay ôm chặt đầu Cơn đầu làm nó hoa mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Nó lăn mình qua và nôn thốc ra mép nệm. Một giọng hoảng hốt kêu lên. Nó bệnh nặng rồi, tụi mình có nên kêu ai không? Hari, Hari! Nó phải nói với Ron, nó cần phải nói với Ron. Điều này rất quan trọng. Hớp lấy một hơi sâu, nó cố gượng ngồi dậy trên giường, cố nhịn để không bị ói mỡ nữa. Cơn đầu làm nó hoa mắt ù tai rồi. Nó thở hỗn hển ngực phập phồng Ba của bồ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 điều tối quan trọng là ron phải hiểu đó không phải là một giấc mơ không phải là một giấc mơ bình thường mình có mặt ở đó mình nhìn thấy chính mình đã làm chuyện đó nó nghe tiếng dean và simus si xì xầm nhưng nó không bận tâm cơn đau trên trán nó dịu đi một chút mặc dù nó vẫn toát mồ hôi và run lẩy bẩy nó lại ói mửa và ron nhảy lùi lại để tránh chỗ rồi nói giọng run run harry bộ không được khỏe Nervin đã đi kiếm người giúp đỡ rồi harry nuốt xuống Chùi miệng vô áo ngủ Và rung lập cập Không sao tự chủ được Nó nói Mình khỏe mà Mình không sao hết Nhưng chính ba của bồ là người Mình thấy rất đáng lo lắng Tụi mình cần phải Truy ra ngay hiện giờ ba bồ đang ở đâu Ba bồ chạy máu như điên Mình là mình Mình là một con rắn khổng lồ Harry cố gắng ra khỏi giường, Nhưng Ron đẩy nó ngã trở xuống Dean và Seamood vẫn còn rù rị đâu đó gần đấy Harry không biết là thời gian vừa trôi qua Là một phút hay mười phút Nó chỉ ngồi đó mà rung lập cập, cảm thấy cơn đau ở vết thẹo trên trán từ từ nguôi đi. Và rồi có một tiếng bước chân hấp tấp lên cầu thang, rồi nó nghe tiếng Nevin một lần nữa. Thưa cô, ở đây ạ! Giáo sư McGonaghan vội vã đi vào phòng ngủ trong tấm áo khoác ngoài bộ đồ ngủ bằng vải len kẻ ô vuông. Cặp mắt kiến của bà nằm trễ xuống dưới sống mũi xương xẩu. Chuyện gì vậy, Potter? Bị thương ở chỗ nào? Harry chưa bao giờ mừng rỡ khi gặp giáo sư McGonaghan như vậy lần nữa. Lúc nào nó cũng đang cần gặp một thành viên của Hội Phượng Hoàng, chứ không phải một người nào đó lăn xăng bên nó rồi kê toa cho nó cả đống thuốc vô hiệu. Harry cố gắng ngồi dậy một lần nữa. Chính là ạ. Bác ấy bị tấn công và bị nặng lắm, con nhìn thấy việc xảy ra thế nào. Hai chân mày sậm của giáo sư McGonaghan khít lại, bà hỏi. Con nói con đã nhìn thấy việc gì xảy ra, nghĩa là sao? Con không biết, con đang ngủ, thế rồi con có mặt ở đó. Con không nói là con đã chim bao thấy việc đó chứ? Không! Harry tức giận kêu lên, không lẽ không ai trong số họ hiểu được sao? Lúc đầu con nằm chim bao về những chuyện hoàn toàn khác, những chuyện ngớ ngẩn, thế rồi chuyện này xen vô chuyện kia. À, nó xảy ra thật, con cũng không thể tưởng tượng được đâu. Bác Wesley đang ngồi ngủ trên sàn thì bị một con rắn khổng lồ tấn công máu bị chảy nhiều lắm bác ấy ngã phải có ai đi tìm xem bác ấy đang ở đâu Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn Harry qua cặp mắt kiến nằm trễ trên sóng mũi và dường như hoảng sợ về cái điều mà bà nhìn thấy Harry nói với bà giọng lớn dần như gào thét Con không nói láo, con không điên con nói với cô, con đã nhìn thấy việc đó xảy ra Giáo sư McGonagall nói gọn Cô tin con Walter à? Mặc đồ vô, chúng ta đến gặp thầy hiệu trưởng.